Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi thích được để yên Nên tôi cũng trọng sự riêng tư Của người khác lắm Tôi bản góp Ông nói phải lắm Nhưng ông có nghĩ rằng ông ấy Đã bỏ bê nhà cửa một cách quá đáng không nào Căn nhà ấy Chả mấy chốc sẽ biến mất tâm Trong đám rừng cây leo kia thôi Nghe vậy ông Hình nhún vai bảo Tôi chủ trương là Ai cũng có cái quyền điên khùng Theo ý muốn riêng của mình Miễn là đừng đụng đến cái quyền của người khác. Nếu như Mẹ Sử Minh muốn sống trong cái rừng của ông ta, thì đó là quyền của ông ta thôi. Nghe vậy, tôi biết ý, không đề cập thêm vấn đề này nữa. Nhưng cứ một hoặc hai ngày, tôi lại thấy mình đi lơ vơ về hướng đường an địa. Tôi cũng nghĩ rằng có lẽ cái ông Phạm Minh già đáng thương kia đang nguyền rủa sự phá quấy của tôi, như là ruồi thấy mật mà bu lại, làm phiền muộn ông. Nhưng căn nhà kỳ bí đầy cây phủ kia đã có hấp lực lôi cuốn tôi đi như nam châm hút sát vậy. Mùa hè nắng bức năm ấy không làm cho cây leo giảm cường độ mọc mạnh thêm. Loại cây leo Trường Xuân thường là kỵ nắng. Nhưng vì căn nhà luôn được bóng mát của hai hàng cây du to lớn trồng hai bên đường, cho nên cây leo này không phải chịu nắng giọi trực tiếp. Các lá cây năm nhánh ngày càng rậm dịt ra, che kín mất cửa sổ. Cho nên sau lần đầu tiên, tôi chỉ thấy cái bóng đầu bạc trắng một hai lần nữa mà thôi. Tôi rất thích thú theo dõi cây cối thảo mộc đang tăng trưởng. Tôi càng kỳ thú hơn khi thấy một người tự cho phép để mặc cho cây cỏ mọc tự do che khuất cả nơi mình đang ở. Mùa hè thế là đã trôi qua. Ông Huỳnh càng trở nên khó tính hơn. Tôi thấy hình như có cái gì đó làm ông bận tâm lắm. Một đôi lúc tôi bắt gặp ông bản gắt và tài nghệ chơi cờ của ông xuống dốc thấy rất rõ. Cuối cùng, một hôm ngồi uống rượu mùi với tôi, ông lại đề cập đến vấn đề. Phiền nhiễu quá sức, ông biết không? Tôi hơi lo lo cho cái ông Minh này đây. Mấy người giao hàng chưa gặp ông ấy cả tuần nay rồi. Thư từ chất cả đống bên ngoài ấy. Rồi quay sang với tôi, ông hỏi. Ông có dịp đi ngang đường An Địa lúc gần đây không? Tôi biết rõ là ông cũng biết tôi thường đi xuống phía đó cho nên trả lời. Cứ vài ngày là tôi thả bộ ngang qua đó. Cửa sổ bị cây leo phủ kín mít rồi. Và tôi không thấy bên trong có động tĩnh gì cả nữa. Nói rồi tôi nhấp một hơi rượu, rồi nói tiếp. Lẽ dĩ nhiên là không ai có thể thấy gì trong đó được đâu. Cửa sổ với đám dây leo mọc một cách tham lam, che phủ kín mít như vậy. Thì dù cho bên trong có tiệc tùng đông đảo cả trăm người đi nữa, thì bên ngoài cũng chẳng một ai biết đâu. Chữ ông dùng nghe lạ nhé. Chữ nào? Chữ tham lam ấy mà. Ông ta ngừng ở đó. Một lúc sau với tay lấy thêm rượu rót vào ly cho tôi. Rồi nói Tôi nghĩ là tôi phải làm một cái gì đây Tôi gật đầu đồng ý Tôi cũng nghĩ thế đấy Tôi biết cái ý tưởng xâm phạm đời tư người khác Ông không ưa tí nào Nhưng nếu như chỉ đến xem ông lão có làm sao không Thì có gì là tai hại đâu chứ Ông Huỳnh ngả người ra phía sau Miệng ẩm ừ Phải Vậy thì ngày mai ông và tôi đến đó Tôi sẽ gọi cửa. Nếu không ai trả lời thì tôi sẽ dùng đến cái chìa khóa mà tôi có đây. Thế là ngay ngày hôm sau, trời vẫn cứ nóng nực như cũ. Sau bữa ăn trưa nhẹ, chúng tôi kéo nhau đến nhà ông Phạm Minh ở trên đường An Địa. Mới có một ngày qua đi mà tôi có cảm tưởng những lá màu xanh tím to lớn kia đã mọc dài thêm ra. Chúng bò tràn lan khắp nơi. Leo theo cái máng xối bỏ lên nóc Các rễ nhỏ bám chặt vào ống máng Dính cả vào vách tường gạch Và chui cả vào khung cửa sổ Cả căn nhà như được gói trong cái bọc dây leo dày cộm kia Ông Huỳnh ra nhấn chuông Nhưng không ai trả lời Sau khi đợi chừng 10 phút Ông rút chiếc chìa khóa ra miệng lầm bẩm Ông biết đấy Tôi không thích làm như thế này chút nào đâu. Cánh cửa kêu lên răng rắc khi bị đẩy vào. Dễ cây leo đã luồn qua khe cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net